Có ai tin rằng trên đời này thật sự có những câu chuyện về người giữ của? Tôi sống trong một gia đình rất không bình thường. Tuổi thơ của tôi phần lớn đều được gắn liền với những câu chuyện về người giữ của. Khi còn nhỏ, vì bố mẹ thường xuyên đi công tác vắng nhà nên tôi được chuyển về quê sống với ông bạn hội. Không khí ở quê vừa trong lành, vừa mễ mẻ. Từ cách vài trăm mét lại có một ngọn đồi nhỏ. Nhà ông bạn nội tôi nằm ở giữa làng, trên ngọn đồi cao nhất. Ông tôi là cựu chiến binh, còn bà nội tôi là hội trưởng hội phụ nữ của làng. Lúc còn nhỏ tôi thường xuyên được nghe về những câu chuyện tình lãng mạn của ông bà Tây Trưng Chiến. Ông nội tôi là người Việt, bà nội là người gốc hoa. Mối tình vượt biên giới của họ đã từng lấy đi nước mắt của bao người. Bối quan hệ họ hàng gốc rễ nhà tôi khá là rộng. Một phần ba số người trong làng ít nhiều đều có quan hệ họ hàng với tôi. Họ chăm sóc tôi, yêu thương tôi, chịu truộng tôi. Thậm chí coi tôi như bảo bối vô giá của cả làng. Cho đến bây giờ tôi mới biết tôi thật sự chính là bảo bối, là cái mỏ vàng của vùng đất nơi này. Tôi ngồi thần thơ mặc cho họ tô vẽ trang điểm lên khuôn mặt còn non hớt của mình. Năm nay tôi 18 tuổi, cái tuổi rạng rỡ như hoa hướng dương nhưng sức sống lại nhạt nhòa như hoa bách hợp. Tiếng cuốc tiếng sẻng cùng tiếng đất đá va chạm vào nhau tạo nên một thứ âm thanh vô cùng hỗn tạp. Nhanh lên! Nhanh lên! Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì phải đợi thêm 10 năm nữa." Một người hét lên. Những cô gái đứng xung quanh tôi cũng nhăn tay, chất đầy lớp phấn lên mặt tôi, đôi môi cũng được tô đậm đỏ như máu. Tôi đứng nhìn mình trước gương, khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt, đôi môi đỏ đậm, lông mày kẻ cong hình lá liễu. Khuôn mặt tôi trong gương bỗng nhiên trở nên vô cùng kỳ dị. Bộ váy đỏ trên người cũng chẳng làm cho người tôi trở nên rạng rỡ. "Được rồi, xong rồi." Tiếng một người đàn ông hét lên. Cảm theo đó là tiếng quốc xeang ma sát vào nhau, rơi mạnh xuống đất. Tôi giật mình, một đường thông đạo tối đen hiện ra trước mắt. Từ bên trong đường thông đạo, một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi, để đích thị là mùi chất hữu cơ đang phân hủy. Mùi mỗi lúc một nồng. Tiếng gió hun hút thổi qua đường thông đạo, tạo nên một loạt âm thanh vừa kỳ dị, vừa da diết, lại vừa ai oán. Không còn kịp nữa, mau lên, mau cho nó ngậm sâu, mau lên. Người đàn ông lại tiếp tục hét lên. Họ đổ vào miệng tôi một loại chất lỏng đặc quánh không mùi, không vị, khó có thể hình dung ra đó là thứ gì. Sau đó, một đám người cung phụng nâng đuôi váy đỏ giật của tôi lên, tiễn tôi vào cửa thông đạo. Một chiếc quách được sơn màu đỏ, kết hoa, đặt ở trong thông đạo cách miệng cửa chỉ vài bước chân. Bên trên mặt quan quách phủ một lớp bụi dày. Người đàn ông đứng bên cạnh tôi phải chờ đi trả lại mấy phút. Thì mặt quan quách mới bắt đầu hiện ra lớp kính mỏng bên dưới Tôi xứng người nhìn vào mặt kính ổ vàng Người con gái nằm trong quan tài như đang ngủ Đôi lông mày dài đen láy Khuôn mặt trắng bệnh Môi đỏ đậm Người con gái mặc chiếc váy màu đỏ Theo hoa chẳng khác gì chiếc váy tôi đang mặc trên người Người đàn ông hô hởi hét lớn Không uổng công chờ đợi 30 năm nay Đúng là đây rồi Tôi tiến thêm một bước Nhìn rõ khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệnh Qua lớp kính vang ổ kìa Tôi chết lặng, người đang nằm trong chiếc quan tài này chính là tôi. Tôi sợ hãi giật mình tỉnh giấc. Căn nhà cũ nơi ông nội đang ở vắng lặng không một bóng người. Từ ngày về quê, không ngày nào tôi được ngủ ngon giấc. Không phải gặp ác mộng thì cũng bị tiếng côn trùng kêu làm cho tỉnh giấc. Tôi đã về quê được 3 ngày. Mùa hè năm nay thay vì cùng đám bạn chơi game, đàn đúm, tôi nghe theo lời khuyên của bố mẹ về quê phụ giúp ông nội lo chuyện xây nhà từ đường cho tổ tiên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 Nga có vẻ rất hoa mỹ, nhưng khi cái tên được xướng lên lại khiến cho con người ta liên tưởng đến ngày rằm tháng 7, ngày ma quỷ. Nén hương vừa được cắm xuống, không khí xung quanh bỗng chốc trở nên lạnh hắt. Ông nội nói đất ở đây mang nặng phần âm, nếu lần này xin lại âm dương không thành công thì nhất định không thể hạ được bóng nhà. Ông tôi không phải là thầy bói, cũng không phải là người có căn quả, ông chỉ am hiểu một chút về phong thủy và thuật âm dương.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 Nếu xảy ra giờ sốt, nhân đỉnh sẽ dẫn đến họa diệt tộc, không thể cứu vãn. Tôi nghe theo lời ông nội, Hạ Huệ cho bác. Thật đan đùi, lúc đó độc tôi độc lên từng đợt, chân tay bỗng nhiên mất sức. Cuối cùng thì tôi bổ nhào xuống lỗ huyệt hôn mê bất tỉnh. Theo như lời mọi người kể lại thì tôi hôn mê mất 3 ngày 3 đêm. Trong lúc bất tỉnh còn mê sảng lẩm nhẩm toàn những lời ma quỷ. Theo như ông tôi nói thì đó là ngôn ngữ cổ không phải là ai cũng nghe ra. 1 tháng sau ngày bác Hai mất, trên người tôi bắt đầu xuất hiện những đốm đen kỳ lạ tại thái dương bên trái. Sau 2 tháng, những đốm đen xuất hiện ngày càng nhiều và cuối cùng hình thành một hình xăm kỳ quái. Đó là hình xăm của một chiếc trâm cổ. Nó giống như là những chiếc trâm cài của các khuê nữ thời phong kiến vậy. Tôi suýt bị dọa cho chết đi lần nữa, còn ông nội tôi và bà con trong làng lại reo hò mừng rỡ. Bóng nhà được đọc sâu hơn tôi tưởng. Tuy nhiên nhìn sang sắc mặt của ông Thì có vẻ như là ông vẫn chưa muốn dừng việc đào lại. Đào được hơn 2 tiếng, mong sâu hơn 2 mét, cả đám thợ xây đồng loạt buông sừng hét lên ầm ĩ, sợ hãi bò chạy. "Đúng là gặp quỷ, đây là cái bãi tha ma." Một trong số họ hét lên. Tôi vừa ông ngồi từ trong lều đi ra, ông ngồi vô cùng bình thản, còn tôi thì rụt gan đã được vo lại thành một cục, vô cùng kinh hạc. Trước mặt tôi những mảnh xương vỡ vụn nằm ngổn ngang trong đống đất vừa được đào lên. Tôi quay sang nhìn ông nội. Ông cười nhếch môi, cái lưng gù của ông đột nhiên biến mất. Ông nhẹ nhàng đứng thẳng cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Ông dùng cây gậy chỉ chỉ vào đồng sương vụn trước mặt. Ông nói, "Đi thôi, song này đích chính là nhà của mày." Mẹ kiếp, rõ ràng đây không phải là ông nội của tôi. Ông nội tôi năm nay ngoài 80 tuổi, bình thường do cái lưng gù nên ông còn thấp hơn tôi cả một cái đầu. Hôm nay từ vóc dáng cho đến cử chỉ Người trước mặt tôi hiện tại chỉ khuôn mặt là của ông già, thì không có đặc điểm nào khiến tôi tin rằng người đứng trước mặt mình chính là ông nội. Đám thực sỹ mặt cắt không còn một giọt máu, họ từng xây dựng vô số công trình, tuy nhiên đây là lần đầu tiên họ xuống móng tại một nơi quỷ dị như thế này. Ông nội già nắm chặt cổ tay tôi, giống như sợ tôi bỏ chạy vậy. Tôi không bỏ chạy, một mặt vì tính tò mò nên tôi quyết định bình tĩnh chờ xem rốt cuộc đám người này đang giở trò gì. Một mặt tôi còn chưa dám khẳng định hoàn toàn người đứng trước mặt mình này có phải là ông nội không. Vẻ bề ngoài tôi tỏ ra bình thản, nhưng tận trong đầu óc của tôi đã vò thành một mớ hỗn loạn. Nếu người trước mặt này thật sự không phải là ông nội của tôi, vậy ông tôi và bác cả rốt cuộc họ đang ở đâu? Tôi bắt đầu ngửi thấy một chất hiệu cơ phân hủy, đó là một loại mùi vừa người đã cảm thấy choáng váng đầu óc, rụt gan trong bụng chỉ muốn trào ra ngoài. Tôi không nhịn được, suýt chút nữa thì nôn hết bữa sáng mới ăn. "Mày dẫn đường." Ông đội già dùng cây gậy huých mạnh vào bên sườn của tôi, đau đến chảy nước mắt. "Nhưng cháu không biết đường." Tôi thẳng thật trả lời, ngoài đống sương vụn trước mặt tôi ra, hoàn toàn chẳng nhìn thấy con đường nào khác. Thay so trạng thái bình tĩnh, điềm đạm lúc ban đầu, ông nội đằng đứng trước mặt tôi, hiện tại khiến cho tôi phát sợ, bảy khuôn mặt đầy sát khí và tham vọng của ông ta. Ông nội già ném cái gậy vào trong đống xương trắng, bực mình quát lớn, "Mẹ kiếp, nó đâu rồi?" Gạt đống xương ra, đào tiếp cho tao. Rồi nhanh chóng, ông ta gạt tôi sang một bên, dường như không còn quan tâm đến sự tồn tại của tôi nữa. Ông vội móc trong túi áo ra hai đồng trinh. Đồng trinh lần này khác hoàn toàn so với đồng trinh lúc nãy, ông xin đại âm dương. Đột chợ tao tám gọn đến. Ông nội già ra lệnh, rồi bỗng chốc, từ phía sau tôi một cô bé chừng 10 tuổi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 đốt thêm một cây màu trắng cho nó cầm. Ông nội già tiếp tục ra lệnh. Bé gái 10 tuổi lại lôi trong túi ra một cây nến trắng, trên thân nến khắc vô số hoa văn chẳng chệ. Tôi nhìn nhưng thật sự không hiểu. Bé gái đặt cây nến vào lòng bàn tay tôi. Quả mái tóc dài trai khuất nửa khuôn mặt, tôi nhìn thấy nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt non nớt. Sau đó, bàn tay lạnh ngắt của cô bé chọ mạnh cánh tay tôi. Đồng thời, đẩy tôi đến gần đống xương trắng. Ông nội già vẽ một lá bùa bằng mực tàu và dán vào sau lưng tôi. "Mẹ kiếp, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này?" Dù sợ hãi nhưng đến năng lực phản kháng của bản thân, tụi cũng không có. Đây khẳng định không phải là đang đám bóng nhà bình thường. Tình cảnh này giống như là ông ta đang muốn tìm kiếm cái gì đó. Không chỉ mình tôi, đám thợ săn bỗng chốc cũng trở nên kỳ quái. Dù sợ hãi cái ba tha mà này, nhưng họ cũng đồng loạt nghe lời, tiếp tục đọc rới. Chưa đầy 5 phút sau, Bên tai tôi bắt đầu nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, vừa giống như là tiếng gió rít, lại vừa giống như hơi thở dồn dập của một ai đó. Ông nội tiếp tục niệm chú, nhưng âm thanh ghê rợn kia tiếp tục truyền đến màng tai tôi. Đám tự dày vẫn không ngừng đọc rối. Cuối cùng thì, dầy hố đảo chợt lên một con mãng xà lớn, đám tự dày hét ầm lên sợ hãi, náo nức bỏ chạy. Còn tôi như bị tê liệt toàn thân, lá bùa sau lưng đã không chế hoàn toàn tứ chi của tôi. Lần này cái mạng nhỏ này coi như xong. Con mạng xà tiếp tục triển lên. Cái miệng nó há rộng tạo nên tiếng khe khe, vô cùng đáng sợ. Thân giới của nó có quấn một vật gì đó. Phải mất một lúc sau, tôi mới định hình lại. Quản sát kỹ, tôi như chết lặng. Thân giới của con quái vật chính là quan tài của bác hai tôi. Từ nhỏ tôi đã được đưa về quê sống chung với ông bà nội và các bác. Nghe bác cả kể lại, tôi không giống như một đứa trẻ bình thường. Nếu trẻ con sao búa mẹ được nuôi bằng sữa bột, khi tôi lại được nuôi bằng máu rắn. Người dân trong làng cứ ngày rằm vào mùng 1 hàng tháng, đều lượt lượt thay nhau sách một con rắn hổ mang lớn đến nhà ông tôi. Lúc đó, mắt cả lại bắt đầu chế biến chiết lấy máu rắn cho tôi uống. Mỗi lần uống xong tôi đều cười khanh khách, khuôn mặt hồng hào vô cùng rạng rỡ. Sau này khi lớn lên, nhiều lúc tôi thầm nghĩ, dòng máu chạy trong người tôi, nếu 6 phần là chảy dòng máu của dòng họ thì 4 phần còn lại sẽ là mang dòng máu của loài rắn. Toàn thân tê cứng, Chỉ còn trừ lại đôi mắt và bồn áo còn hoạt động. Tôi tuyệt vọng những con mãng xà đang truyền tới. Chiếc quần tài của bác hai dưới đuôi nó cũng di chuyển theo. Mẹ kiếp, số mệnh của tôi chỉ ngắn đến vậy sao? Cái chết này khiến cho 18 năm cuộc đời của tôi trở nên vô nghĩa thật sự. Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp, rồn rập, giống như là tôi chỉ còn có thể thởn hốt vài giây ngắn ngủi nữa vậy. Cũng có thể lắm chứ. Chỉ vài phút nữa thôi, tôi sẽ nằm gọn trong bụng con mãng xà khát máu kìa lúc nhỏ uống nhiều máu rắn, cuối cùng lại chết trong miệng rắn, đúng là nghiệp báo. Chiếc quan tài dưới đuôi con mãng xà bắt đầu phát ra những tiếng động hành. Chiếc quan tài cũng rung lên từng đợt. Nơi chuẩn cát Bắc 2 cách nơi đấy đến cả chục cây số, thật không thể tin được, tại sao chiếc quan tài này lại ở đây? Nắp quan trên chiếc quan tài của Bắc 2 có gắn một viên ngọc xanh. Theo như lời ông nội nói thì viên ngọc đó có tác dụng tránh tà, tránh những oan hồn vất vưởng bám theo.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 Bóng chốc cũng trở nên mạnh hơn. Chưa đầy 1 phút sau, nắp chiếc quan tài đột nhiên bật ngược lên không trung, luồng khí đen từ bên trong tràn ngược ra ngoài. Vô số những con mãng xà nhỏ đồng loạt theo luồng khí đen kia mà trườn ra. Khung cảnh quái dị trước mắt chẳng khác gì một cách tra tấn tinh thần của án tử hình. Nước mắt nước mũi trên mặt tôi trào ra, mặt tôi trắng bệch không còn giọt máu. Nếu có thể, xin đừng tra tấn tôi như vậy, hãy giết tôi đi, cho tôi được chết một cách dễ chịu hơn. Con mang xà tiếp tục quan sát tôi. Đột nhiên nó gầm lên một tiếng vô cùng sợ hãi, giống như là gặp phải kẻ địch vậy. Đám mã xà con như được ra hiệu, nháo nhác chửi lên nhau, sau đó thì cả lớn và bé đồng loạt bò chạy. Lúc đó còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã bị ngất đi vì quá sợ hãi. Khi tỉnh dậy, không gian trước mắt tôi tối đen như mực, hai mắt dường như không còn thị lực. Đổi lại tai tôi vô cùng thính. Tôi nghe thấy tiếng gõ mõ, tiếng đập búa xung quanh cơm thằng này nối tiếp nhau tạo nên nhịp điệu lên xuống vô cùng chuẩn xác. Thần dự của, dự linh hồn, thần dự đắt giữ cả thể xác, Thiếu nữ Trình Nguyên làm thần canh giữ. Bên ngoài vang lên bài đồng dao, giọng nam giọng nữ, giọng trẻ con nối tiếp nhau đọc. Tôi bắt đầu xuất hiện một loại linh cảm không lành, tâm trí bắt đầu hoảng loạn. Tôi tự hỏi bản thân mình rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tôi đưa tay sờ xung quanh, đôi bàn tay còn chưa kịp đưa lên Thì đã bị bức tường phía trước cản lại. Đúng vậy, trước mặt tôi và hai bên trái phải đều là những bức tường vệ kín. Tôi hoảng loạn ngồi bật dậy. Tuy nhiên, người vừa kịp nâng lên thì cái đầu của tôi có một tiếng. Tôi không thể ngồi dậy được, độc tối đã đập mạnh vào bức tường trước mặt. Dường như đã đoán ra được vấn đề, đôi bàn tay của tôi một lần nữa cảm nhận xung quanh. Tôi phát hiện đây là một không gian kín. Từng búa đập càng lúc càng đều hơn. Mẹ kiếp, tự nhiên muốn ngất đi thêm một lần nữa. Tôi không thể tin được, tôi đang nằm trong quan tài, sợ hãi, tuyệt vọng, tôi muốn hét lên cầu cứu, tuy nhiên miệng không thể thốt nên lời. Miệng tôi ngậm chặt, máu bắt đầu chảy ra không ngừng. Tôi đưa tay lên sờ miệng, những sợi chỉ được khâu chằng chịt xung quanh miệng tôi. Trong cổ họng một thứ chất lỏng bắt đầu chảy xuống dạ dày. Tôi dần dần mất sức, hô hấp cũng trở nên vô cùng yếu ớt. Tôi có lẽ đang bị chôn sống. Đúng lúc đó, qua đôi giọng mạc Tôi nhìn thấy nắp quan tài đột nhiên bật tung. Khuôn mặt quen thuộc của Bắc Hải hiện ra trước mắt tôi. Bắc Hải nâng tôi dậy, trong đôi mắt hắn l lên những tia máu đỏ. Nhìn Bắc Hải lúc này vô cùng đáng sợ. Tôi như một khúc gỗ không xương mặc cho Bắc Hải kéo. Tôi kề nhạt, thì ra tôi đã chết rồi, nên mới có thể nhìn thấy Bắc Hải. Mau rời khỏi đây, muộn là sẽ không còn kịp nữa. Bắc Hải hét lớn vào mặt tôi. Từ trong quan tài bước ra, trước mắt tôi xuất hiện lấp lánh những ánh vàng từ núi kho báu ngay cạnh quan tài. Đôi mắt của tôi như bị thôi miên, vàng bạc đang hiện ra trước mắt tôi, làm sao tôi có thể rời đi ngay được? Vàng, ngọc, kim cương, tất cả tôi sẽ mang trục đi. Lập tức rời khỏi đây, nếu không chúng ta sẽ vĩnh viễn không thoát ra được khỏi nơi đây. Bắc Hải có mạnh tay tôi, mau đi theo tôi. Bắc Hải lại tiếp tục hét lên. Bắc tôi lúc này chẳng khác nào một con sư tử đang giận dữ. Tôi nhất quyết không đi. Hai bàn tay tôi bám chặt mép con tài Trong đầu tôi bắt đầu hiện lên dòng suy nghĩ Điều này mới chính là nhà của tôi Tất cả vàng bạc và kho báo ở đây là của tôi Tôi cần bảo vệ chúng Bác hai vẫn ra sức Kéo đuôi cháu gái hám của là tôi Rằng có một hồi bàn tay tôi cũng tuột khỏi mép con tài Đó không phải là thật Hãy tỉnh lại đi nhóc con Nếu không thoát khỏi đây Sẽ không còn kịp nữa Tao và mày sẽ mãi mãi bị nhốt ở đây đến chết Dù không muốn rời đi Tuy nhiên sức mạnh của bác hai khiến tôi không thể chống đỡ được. Tịch ơi, đừng đi. Tôi cây đầu lại, bên cạnh quan tài lúc nãy tôi nằm, bỗng nhiên xuất hiện một cô gái trẻ nhìn vô cùng giống tôi. Cô ấy mặc một chiếc váy đỏ theo hoa, khuôn mặt trắng bệch, môi đỏ đậm, lúc này kẻ cong hình lá liễu. Tôi và bác hai đều giữ người. Đây là nhà, đây mới là nhà, quay lại, quay lại. Giọng cô gái đó tiếp tục vang lên. Ngón tay trò với chiếc móng màu đen hướng về phía tôi. Thần giữ của, giữ linh hồn, thần giữ đất, giữ cả thể xác, tiểu nữ Trình Nguyên làm thần canh giữ. Đầu tôi bắt đầu đau lên từng đợt, dây thần kinh hai bên thái dương không còn hoạt động bình thường được nữa. Đúng lúc đó thì bàn tay to lớn của Bắc Hải đã kéo tôi đi. Phía sau vẫn còn vang vọng lại bài đồng dao ghê rợn. Bắc Hải kéo tay tôi chạy thật nhanh, nhưng rốt cuộc cũng chẳng biết bắt định kéo tôi đến nơi nào. Đột trần tôi lúc đó hoàn toàn không có cảm giác, vì vậy cứ để mặc cho bác kéo đi. Chạy được khoảng hơn 20 phút, đội nhân Bắc 2 dừng lại và hét lên kinh hặc. Đây rốt cuộc là nơi quỷ quái nào? Chư mặt đời chính là bãi tha ma do đám thổ dân đào lên. Chính mảnh đất được dùng để xây nhà từ đường cho tổ tiên. Là mảnh đất nơi tôi ngất đi vì đám mãng xà. Là mảnh đất nơi ông nội già đã ỉm bỏ tôi. Và là nơi tôi đã nhìn thấy đàn mãng xà chui ra tới trước quan tài của bác 2. Nhìn mặt tay của mình vẫn còn nằm gọn trong tay của Bắc Hải, tôi bắt đầu hoảng loạn và sợ hãi. Tôi giật mạnh cánh tay của Bắc Hải toan bò chạy, nhưng chân chưa kịp bước thì thảm quan tính tôi đã bị ngã bổ nhào xuống mặt đất. Trong lòng tôi tự hỏi, người đứng trước mặt tôi lúc này rốt cuộc là người hay là ma? Ta khủng đáng sợ như thế chứ? Bắc Hải liếc mắt nhìn tôi cười khỉnh, sau đó lại đưa mắt nhìn xung quanh quan sát. Bắc là người hay là ma thế? Giọng tôi giật cục cặp trường hợp này, thử hỏi có ai mà không dồn. Mày nói xem, nếu Bắc La Ma thì chứng tỏ cháu đã bị chôn sống, trọng chết thật rồi. Nghĩ đến đây tôi vô cùng đau khổ. Nếu Bắc La là người thì thì thằng cha mày, nói lại tao coi. Tôi nhìn xuống dưới chân Bắc Hai, cái bóng đen mập mờ do ánh mặt trời phản chiếu hiện lên trên mặt đất. Bắc Hai của tôi đúng là người thật, chứ không phải là ma. Tôi hét ầm lên vui sướng, ôm chặt lấy Bắc Hai. Bạch Hải yêu quý của tôi thật không ngờ vẫn còn sống. Nếu ông nội biết được, nhất định sẽ giật vui. Nhắc đến ông nội, tôi chợt nhớ đến hình ảnh đáng sợ của ông khi ỉm bùa tôi. Ông nội, ông Theo cách nói của Bạch Hải, trước kia thì tôi lại bắt đầu mê sảng. Đó không phải là ông nội của mày. Bạch Hải khẳng định, sau đó móc lấy từ trong túi quân đội của mình ra chiếc la bàn và quan sát. Bạch Hải nói tiếp, đó là hùng giống, nó giả làm ông nội mày, toàn thôn sống mày. Nếu không nhờ đám mãng xà kia xuất hiện kịp thời thì mày không còn nhìn thấy mặt trời đâu con. Không giống là tiền bác cả tôi, bác cả từ nhỏ tới lớn rất thương tôi, tôi không tin bác lại đối xử với tôi như vậy. Mày sẽ hiểu ra mọi chuyện sớm thôi." Bắc Hải vừa nói, vừa vẽ hình bản đồ bắt quái lên mặt đất. Tôi liếc tay quyết hai dòng nước mắt trên mặt, xong đó đưa mắt nhìn đồng xương trắng xung quanh. Tại sao chúng ta lại quay trở lại đây? Quan tại lúc nãy Bác hai đút chất la bàn vào túi, quay sang nhìn tôi, bác cười khỉnh. Mộng cảnh? Mày có biết mộng cảnh là gì không? Đừng nhìn tôi lắc đầu. Cây nến trắng mày từng cầm trên tay, nó được làm bằng bột xương của gây chết. Khi nến được đột lên, mày hít phải mùi nến thì mày sẽ bị rơi vào mộng cảnh, giống như bây giờ. Nếu không tìm ra được lối ra, mày sẽ bị giam cầm ở đây cho đến chết. Tôi nhấn nuốt từng chữ trong câu nói của bác hai. Tôi đang ở trong mộng sao? Chỗ này quả nhân kỳ quái. Mẹ kiếp, nếu thoát khỏi nơi đây, tôi nhất định không màng sống chết, túm cổ Bắc Ca hỏi cho ra đồng ra đuôi. Rốt cuộc vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Có cách nào thoát ra khỏi đây không? Tôi hỏi Bắc Hai. Đúng lúc đó một luồng gió mạnh từ đầu thổi đến. Trong mộng mà cũng có gió sao? Mẹ kiếp, cái này thì quá là chân thực rồi. Luồng gió kéo đến, khiến đất cát bay mù mịt. Tôi và Bắc Hai cố gắng giữ lấy vật áo che kín hệ hô hấp. Khung cảnh này chẳng khắc nào hai bác cháu tôi đang đắm mình trong bão cát ở sa mạc vậy. Khoảng 5 phút sau, thì luồng gió kia cũng biến mất. Tôi phải mất thêm 5 phút nữa để gạt sạch đống bụi đất trên người. Còn Bắc Hai, khi tôi quay sang nhìn bác thì đã thấy bác ngồi bất động một chỗ, mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Tôi đưa mắt nhìn theo. Dưới đống xương trắng, một ngôi miếu cổ rêu phong không biết xuất hiện từ khi nào. Mày không phải muốn thoát ra khỏi mộng cảnh sao?" Bắc Hai nhìn vào ngôi miếu trước mặt tôi. "Tìm tới cái nến kia và đập nát nó." Tiền đến ngôi miếu cổ kia hoàn toàn không có, đơn giản chỉ là một khoảng đường ngắn, rất dễ đi qua. Bước qua đống sương trắng, chẳng mấy chốc, tôi và Bắc Hai đã đứng trước ngôi miếu cổ mài ngói diêu phong. Chỉ có điều cảm giác càng lúc càng trở nên vô cùng kỳ quái và ghê rợn. Ngôi miếu cổ trước mắt hai bác chào tôi lúc này hiện lên rõ nét. Sắc tổng thể diện tích xây dựng ngôi miếu chỉ chừng khoảng 20 mét vuông. Dù kiến thức hạn hẹp, nhưng tôi vẫn có thể dễ dàng nhận được ra, ngôi miếu này có phần không giống với những ngôi miếu thường thấy. Mặt trước ngôi miếu là ba cây trụ đá ngả một màu rêu phong cổ kính. Bên trên khắc rất nhiều hình ảnh về rồng, nhìn thì vừa có nét giống cảnh rồng hỗn chiến, lại vừa có nét chúng đang giao phối với nhau. Mắt chúng điểm tô một màu đen kỳ dị vô cùng đáng sợ. Có lẽ Những con rồng kia chính là tượng trưng cho việc bảo vệ ngôi miếu này. Tôi và Bắc Hải tiến gần lại ba cây trụ, bởi ông Bắc tôi muốn quan sát ba cây trụ kia rõ hơn một chút nữa. Thật không ngờ, trên ba cây trụ kia còn được khắc rất nhiều chữ, nhìn thì có vẻ dùng chữ Trung Quốc cổ, nhìn lại có vẻ không phải, mặc cho dù có biết đó là loại chữ gì thì tôi cũng hoàn toàn không thể đọc ra. Đây là chữ Hán cổ. Bắc Hải đưa tay sờ từng nét chữ trên cây trụ, một lớp bụi lập tức rơi xuống quan sát một hồi, đôi mày trên khuôn mặt sạm đen của bác lập tức cau lại. "Trên đó viết gì vậy? Bác có thể đọc được không?" Tôi hỏi. "Bác Hai của tôi trước từng là kiến trúc sư thiên tài. Ngoài việc nghiên cứu phục hồi các kiến trúc cũ ra, bác còn có thú vui chơi đồ cổ." "Cũng không có gì, chỉ là một bài thơ người xưa để lại thôi." Bác tôi trả lời, nhưng nhìn nét mặt của bác, tôi nghi đáp án chính xác có lẽ không phải. Tôi không ngừng quan sát từng cử chỉ của bác Hai nên mật bác vô cùng phức tạp. Mặc dù từ nhỏ tới bây giờ thời gian tôi ở cùng bác Hai không nhiều bằng ở với ông và bác cả, nhưng ít nhiều gì cùng chảy một dòng máu, tôi cũng phần nào hiểu được bác Hai. Tôi có cảm giác bác Hai đang nói dối. Nếu chỉ là một bài thơ người sơ đề lại thì phản ứng của bác nhất định sẽ không phải như thế này. Nhưng nếu bác đã cố tình nói dối thì tôi chắc chắn chẳng thể moi được thêm một chút thông tin nào. Tuy nhiên tôi dám khẳng định Những nét chữ trên cây trụ đá này chắc chắn ẩn chứa một bí mật kinh khủng nào đó. Tôi liếc Bắc Hải một hồi, sau đó lại quay sang nhìn những nét chữ trên trụ đá. Những nét chữ này, cho dù có học đến cả vài chục năm, tôi cũng chưa chắc có thể đọc được. Dù cho cùng, Bắc Hải của tôi thật sự vô cùng lợi hại. "Ngôi miếu này được xây vào năm nào? Trên đó có viết không bác?" Tôi hỏi. Lúc đó, người bác lợi hại của tôi lại khẽ lắc đầu, suy nghĩ một hồi bác mới nói: "Ta không chắc." Nhìn cách khắc chữ trên đá, tao đoán có lẽ nguồn miếu này do người Tàu xây. Với kinh nghiệm của tao, thì những nét chữ này được khắc cách đây ít nhất cũng phải nhiều năm. Ngã chấp, chính vì mấy cái trụ đá này đã đánh lạc hướng tao. Bắc Hai nhổ một bãi nước bọt xuống đất, còn tôi thì vẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì. Bắc Hai chuẩn hướng quan sát đống xương trắng phía trước nguồn miếu, nhìn hành động của bác lúc này chẳng khác gì như những thám tử tư thực thụ. Giờ chúng ta phải làm sao? Tôi lo lắng. Rột gan của tôi bắt đầu cuộn lên từng đợt Chúng ta có tiến vào bên trong ngôi miếu này không bác? Bác Hải đáp Dù tao với mày đang ở trong mộng Nhưng tao dám cá Đây không hoàn toàn là mộng Nó đưa tao với mày trở về nghìn năm trước Trước khi bước vào ngôi miếu này Tao còn nói trước với mày Nếu có thể thoát ra Mày lập tức đi tìm ông nội Và hãy nói thật chi tiết cho ông ấy những gì mày nhìn thấy Tuy nhiên Mày đừng nói đã gặp tao ở đây Đôi bàn tay của bác Hải đã nắm chặt lấy bà vai của tôi từ lúc nào không hay Hai tay của bác gằn mạnh, như muốn bóp chết tôi vậy. Dù tôi không hiểu lắm, nhưng tôi hiện tại chỉ có một con đường, đó là ngoan ngoãn nghe theo lời của bác hai, cho nên tôi cẩn động liêu liệu. Sau đó thì bác đặt vào tay tôi một con dao nhỏ, bảo tôi dùng để phòng thân. Rồi không nói thêm một lời nào nữa, bác chỉ khẽ đưa mắt nhìn cánh cửa của ngôi miếu cổ đã bị bao phủ một lớp bụi dày. Sau đó thì từ từ tiến gần đến đó. Không khí càng lúc càng khiến con người ta cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bỗng chốc xuất hiện một lớp sương mù dày đặc. Mặc dù là ban ngày, nhưng lớp sương mù càng lúc càng dày thêm. Cách vài bước chân là hoàn toàn không nhìn thấy được vật nằm ở phía sau mình. Tôi đi theo sát Bắc Hải, chỉ cần chậm vài bước là Bắc Hải sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Điều đó đối với tôi thật kinh khủng nếu nó xảy ra. Bắc Hải dường như cũng đoán được nỗi sợ hãi của tôi. Bắc đưa tay nắm lấy bàn tay của tôi. "Hai Bắc cháu tối lúc này đi cùng đi, rừng sẽ cùng rừng." Cánh cửa được phủ kín bởi một lớp bụi dày, hoàn toàn không còn nhận ra màu sơn của gỗ là màu gì nữa. Bên trên khắc một vài họa tiết hoa văn, nhìn cũng không còn được rõ. Bắc Hải lại tiếp tục quan sát một hồi, có vẻ như là bác đang mân khoăn suy nghĩ điều gì đó. Tôi nhìn bác lúc này có vẻ giống như đang do dự. Bàn tay của bác lạnh ngắt, nắm chặt lấy tay tôi. Mặc dù vô cùng căng thẳng, nhưng nỗi sợ hãi trong tôi lại vừa đi phần nào. Cảm giác giống như được bảo vệ, vô cùng an tâm. Tôi cũng nắm chặt lại bàn tay lạnh ngắt của Bạch Hải. Một đứa con gái vô dụng như tôi, cũng muốn tiếp thêm sức mạnh cho bác. Bạch Hải đưa mắt nhìn tôi, như hiểu ý, bác khẽ gật đầu. Tay bác chạm vào cánh cửa, đẩy nhẹ vào trong. Cánh cửa lập tức được mở ra. Lớp bụi rơi xuống sộc vào mũi, khiến cả hai bác cháu ho liên tục liền mấy cái. Cũng nhìn năm trôi qua, lớp bụi như vậy có lẽ còn quá ít. Lau hết lớp bụi trên mặt, Bạch Hải lại đưa mắt nhìn cánh cửa thêm một lần nữa. Như để chắc chắn đã an toàn, bác mới bước chân vào trong. "Bác cẩn thận." Tôi nói. Bác hài hái gật đầu trấn an tôi. "Đừng lo, nắm chặt lấy tay tao, chúng ta sẽ cùng nhau thoát ra khỏi đây." Tôi gật đầu. "Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để bước vào trong." Bên trong mùi miếu cổ khói không biết từ đâu thoát ra vô cùng dày. Bác nói, đó chính là loại khói bốc ra từ cây nến được làm bằng sưa người kìa. Lần này lượng khói rất lớn. Vật mà chúng tôi đang cần tìm nhất định cũng đang ở nơi đây. Chỉ có điều lượng khói này đã hoàn toàn che mắt tầm nhìn, chúng tôi chẳng hề nhìn ra được bất kỳ vật gì trong môi miếu này. Bạch hai quan sát xung quanh nhưng rốt cuộc trong bán kính 1m vẫn không nhìn thấy gì. Bạch nói, thường thì loại bột dương đó sẽ được đặt trong lư hương. Các ngươi mau thử tìm xem xung quanh có cái lư hương nào không, nếu tìm thấy, phải lập tức đập nát nó. "Cháu hiểu rồi." Rất lời. Tôi liền buông tay Bắc Hải ra để đi tìm chiếc lều hương đó, nhưng Bắc Hải lại lập tức kéo tôi lại. Hình dáng của bác lúc này tôi cũng chẳng còn nhìn rõ nữa, mờ mờ ảo ảo vô cùng kỳ quái. Bàn tay kia vẫn nắm chặt lấy tay tôi, đồng thời kéo tôi đi. Đi được khoảng gần 20 phút, tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Lúc này ở bên ngoài quan sát, ngôi miếu cổ rộng cũng chỉ chừng 20 mét vuông, vô cùng nhỏ, cùng lắm nếu đi một vòng trong ngôi miếu thì cũng chưa đến vài phút. Nhưng từ khi Hải Bắc cháu tôi bước vào đây, chúng tôi đã đi mất cả 2 phút. Hơn nữa, mỗi bước đi đều là đi theo một hướng thẳng, hoàn toàn không rẽ sang đâu. Chuyện này có phần kỳ lạ. Tôi định kéo tay Bắc 2 nói cho bác biết những điều tôi vừa nhận ra, nhưng cũng chính lúc đó, tim tôi dường như ngừng đập. Bàn tay của Bắc 2 lớn hơn tay tôi rất nhiều, còn bàn tay này dường như lại nhỏ hơn. Kích thước con é cũng chỉ bằng tay tôi. Ngoài ra lòng bàn tay khá thô ráp, mưu bàn tay còn mọc vô số lông đen.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 Tôi hít một luồng khí lạnh, dùng con dao nhỏ đâm mạnh một đường về phía trước. Nhưng vừa đâm được một nhát, tôi không thể tin vào mắt của mình nữa. Trước mặt tôi là một khoảng không trống rỗng. Bàn tay nắm lấy tay của tôi cũng không rõ đã biến mất từ lúc nào. Dường như nơi này vốn dĩ chỉ có một mình tôi tồn tại vậy. Đúng lúc đó, lớp khói bắt đầu tan, không gian dần dần rõ nét hơn. Chỉ khoảng 2 đến 3 phút sau, lớp khói hoàn toàn biến mất. Tôi sững người, cho mặt tôi lúc này không phải là ngồi miếu cổ nhìn năm nữa, mà là một căn hầm bí mật. Chỉ hơn nửa tiếng trôi qua, mọi thứ dường như đảo lộn. Miếu cổ không còn, Bắc Hải cũng không biết đã chạy đi đâu. Đi một vòng rốt cuộc là bị giận đến đây. Hơn nữa trong căn hầm vừa tối vừa ẩm thấp này, tôi hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Ánh sáng duy nhất khiến tôi nhìn rõ mọi thứ, có lẽ chính là do ngọn đèn dầu được treo trên đỉnh nóc của căn hầm. Nơi này rộng chừng khoảng 50 mét vuông. Bốn phía đều là đá. Quan sát một chút, tôi còn phát hiện ra rất nhiều giáo, mã cùng tên, kiếm và cả những cây súng từ thời kỳ trước. Ở giữa căn hầm còn có một chiếc bàn tròn. Bên trên đặt vô số bình gồm lớn nhỏ và rất nhiều đồ vật khác nữa. Phía bên trái của chiếc bàn còn có cả một lò sưởi được chất rất nhiều củi bên trong. Có lẽ nơi đây là một căn hầm được xây dựng trong những năm tháng chiến tranh, dùng để cất giấu hay dự trữ vũ khí. Tuy nhiên suy nghĩ vừa rồi của tôi lập tức bị chính bản thân tôi phủ nhận. Tôi đi một vòng quanh căn hầm, đưa tay sờ lên từng vách đá, nơi này hoàn toàn không có cửa, ngay đến các cái lỗ hồng để thông gió cũng không. Vì vậy hai vấn đề lập tức xuất hiện trong suy nghĩ của tôi lúc này. Thứ nhất, nếu không có cửa thì những vũ khí kia được đưa vào đây bằng cách nào? Còn tôi, tôi đã vào đây bằng cách nào? Tôi đã đi xuyên tường để vào đây sao? Thứ hai, không có lỗ thông gió, Lò sưởi được chất vô số củi bên trong kia chắc chắn không thể dùng. Nếu dùng thì chẳng khác nào tự sát. Chỉ cần lò sưởi đó được đốt lên, cùng lắm chỉ trong 1 giờ đồng hồ, oxy trong căn hầm này hoàn toàn bị hút cạn. Càng nghĩ, nỗi sợ hãi lại càng lớn dần. Nếu tôi không kịp thoát ra khỏi đây, vài từng nữa tôi sẽ bị thiếu oxy mà chết. Tôi không biết bản thân nên làm gì. Trong đầu tôi còn xuất hiện suy nghĩ tiêu cực, chính là bản thân đã chết và bị quỷ dẫn đường tới nơi này. Nơi này chính là một phần của địa ngục. Người tôi run lên không ngừng. Nơi này được bao kín bởi bốn bức tường bằng đá, hoàn toàn không có lối ra. Ánh sáng từ đèn dầu mờ ảo càng khiến nơi này thêm phần kỳ quái. Trí trí của tôi bắt đầu mềm nhũn, phần trăm cơ hội để sống là vô cùng nhỏ. Mộng cảnh hay địa ngục thì cũng chết mà thôi. Có lẽ bản thân tôi nên cam tâm tình nguyện một chút, tận hưởng những phút cuối đời còn lại. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, sự sống và cái chết đối với tôi chỉ nằm trong gang tấc. Ngay từ ban đầu, có thể lắm chứ, tôi đã bị lũ mãng xà kiện nuốt sống chẳng hẳn, hoặc là trong giấc quan tài tôi đen như mực kia, tôi đã hoàn toàn lìa xa có đời này rồi. Tôi nhìn ánh đèn dầu trước mặt, một thứ ánh sáng quỷ quái khiến độc tôi bắt đầu xuất hiện ảo giác. Tôi thật sự không biết, tôi của hiện tại là còn sống hay là đã chết. Tôi lao người xuống một phiến đá bên cạnh. Khi trong lòng xác định bản thân đã chết một nửa, thì đúng lúc đó tay tôi chạm phải một thứ vô cùng kinh dị. Thứ đó tím mềm nhưng lại có chút khô ráp, nó giống như là một nắm chì được phơi nắng lâu ngày vậy. Vì ánh sáng không đủ, nên tôi không chắc chắn đó là thứ gì. Chỉ khi tôi nhấc thứ đó lên thì tim tôi như ngừng đập. Thứ trên tay tôi đang cầm chính là một nắm tóc rối. Tôi giật mình đứng bật dậy khỏi phiến đá. Ngay cạnh phiến đá dưới chân tôi chính là một xác chết đã phân hủy hết, chỉ còn lại bộ xương khô, nhìn vô cùng kinh dị. "Mẹ kiếp, chẳng lẽ tôi đang ở trong hầm mộ sao?" Tôi hoảng hốt lùi lại phía sau vài bước chân. Sắc chết, nơi này đúng là một phần của địa ngục rồi. Hơi thở của tôi hỗn loạn, nếu không thoát ra được khỏi đây, có lẽ vài năm nữa tôi cũng sẽ giống như sắc chết kia. Khi cô ấy phát hiện ra nơi này, họ nhìn thấy tôi, khi đó cũng giống như tôi nhìn thấy bộ xương khô kia lúc này. Chân tôi vẫn run lên không ngừng, mồ hôi hột vẫn tiếp tục chảy xuống từ hai bên thái dương. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh sắc chết.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 Tư tưởng dựa ra phán đoán, có khi nào cũng bị rơi vào mộng cảnh như tôi không? Tuy nhiên, phán đoán vô căn cứ này của tôi cũng hoàn toàn bị phủ nhận. Bởi bên cạnh ba xác chết này, còn có vô số đồ đạc cá nhân. Họ giống như là tình nguyện đi vòng nơi đây hơn là bị cưỡng ép. Tôi cúi xuống nhặt chiếc ví da bên cạnh xác chết gần mình nhất. Chiếc ví da đã cũ, bên ngoài có dập logo cùng một nhãn hiệu nổi tiếng, nhưng có lẽ vì thời gian cũng khá lâu rồi, nên lớp da bên ngoài cũng đã sờn gần hết. Tôi mở ví ra xem. Ngăn giữa có một ít tiền mặt và một vài hóa đơn viết tay của siêu thị, ngoài ra thì chẳng còn gì nữa. Đến ngăn nhỏ hơn thì tôi phát hiện có một vài giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, bằng lái xe và đến ba cái thẻ ngân hàng. Bỏ qua những vật dụng khác, tôi tập trung vào chứng minh nhân dân. Sau đó tôi đưa nó lại gần chiếc đèn dầu trên nắp căn hầm. Thật không thể tin được, trên chứng minh nhân dân ghi rõ tên một người, đó chính là Nguyễn Hùng Khải. Đây chính là tên của bác hai nhà tôi. Tôi quan sát kỹ ảnh trụng trên chứng minh thư. Đúng vậy, không ai khác, chính là bác hai của tôi. Vậy có nghĩa là, chủ nhân của chiếc ví da trên tay tôi, chính là của bác hai. Hay nói cách khác, một trong ba sát chết kia chính là bác ấy. Mồ hôi ướt đẫm trên lưng, trong khi tôi như chết lặng đi, thì đúng lúc đấy gãy tôi chỉ kịp nhói lên một chút, sau đó thì tôi hoàn toàn ghét liềm. Đầu tôi chóng váng, hô hấp có chút khó khăn. Bên tai thì ù ù tiếng gió thổi và tiếng quốc xe hàng va đập vào nhau. Dù có thể nhận thức được thế giới bên ngoài, nhưng đôi mắt của tôi thì không làm cách nào mà mở ra được. Ngoài bộn áo có lẽ còn đang hoạt động ra thì cơ thể tôi hoàn toàn mất đi cảm giác, chẳng khác nào một người bại liệt. Tôi vẫn nằm yên bất động, rốt cuộc lúc này bản thân tôi có đang ở trong căn hầm kia hay là đang ở nơi nào, tôi cũng chẳng thể xác định nổi. Đúng lúc đấy, tôi nghe thấy tiếng có người nói, âm thanh mỗi lúc muốn rõ hơn. Nào tới lúc đó bỗng chốc trở nên vô cùng nhạy bén. Giọng nói kia vô cùng quen thuộc, chính xác, đó là giọng nói của bác Hai. Tôi vui mừng khôn xiết, bác Hai không chết, xác trong căn hầm đó nhận định không phải là của bác cả tôi. Có lẽ vì ánh sáng yếu quá nên bản thân tôi đã nhìn nhầm hóa quốc rồi. Bác Hai đang nói chuyện với ai đó, tập trung lắng nghe, tôi cũng có thể dễ dàng nhận ra, người đang nói chuyện với bác chính là bác cả, người giả mạo ông nội tôi. Niềm vui trong tôi bỗng chốc trùng xuống. Nếu như vậy thì tôi đã sống. Tuy nhiên, sau lời bác hai nói, thì bác cả của tôi không phải là đơn giản. Tôi lúc này thật chẳng thể ung dung mà kia cả cuối ngủ một giấc thật ngon. Cuộc đối thoại giữa hai người bác của tôi mới lúc muộn giọng hơn. Thì ra mục đích của mày quả không đơn giản. Giọng nói này là của bác hai. Vừa nghe tôi đã đoán được ra ngay. Sau đó thì tôi nghe thấy tiếng cười lớn của bác cả. Bác cả nói, mối quan hệ của chúng ta hiện nay Không phải rất tốt sao? Nếu tao không làm vậy, thì sao vết mày và lão già đã cháy mất cái thiên hạ này? Vậy tình gia, mục đích của mày so với tao, chắc cũng không hơn thua là bao, phải không em trai? Tôi không hiểu sao tiếng cười đó của Bắc Cà khiến tôi cảm thấy vô cùng ghê rợn. Từ nhỏ trong kẽ của tôi, Bắc Cà và Bắc Hai vốn không hòa thuận cho lắm, thật không ngờ họ lại ghét nhau đến như vậy. Tao không bị ổi như mày. Bắc Hai đáp lại, Tôi có thể tưởng tượng ra nét mặt của bác lúc này, mạch máu trên trán nổi lên, chắc chắn là vô cùng tức giận. Còn những lời bác cả vừa nói, như thế nào tôi cũng không hiểu. Không gian bỗng nhiên trở nên im lặng, tiếng quốc xẻng ma sát cũng đã dừng lại. Một lúc sau tôi lại nghe thấy giọng nói của bác cả băng lên. Bác nói, giờ mày hoàn toàn đã không còn đường lui, nếu muốn đối đầu với tao thì tùy mày thôi. Nhưng một người thông minh như mày cũng biết được rằng hậu quả sẽ như thế nào chứ? Còn nếu mày ngoan ngoãn biết điều thì tao đảm bảo sẽ không để mày thiệt thòi. Mày hiểu lời tao nói chứ? Giọng nói của Bắc Cà vừa có phần đe dọa, vừa có phần dụ dỗ, lại vừa có phần mỉa mai. Rốt cuộc vấn đề mà họ đang nói là vấn đề gì? Càng nghe tôi càng thấy loạn. Rốt cuộc thì mày muốn gì? Bắc hỏi hỏi, giọng nói có phần cằn thẳng. Bắc Cà đáp, rất đơn giản, chuyện của mày tao không quan, tao chỉ quản chuyện của tao.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 nhủ thị vấn đề gì thì tôi không thể hiểu được. Nhưng nghĩ thân hào thì vấn đề cũng không nằm ở ba trụ đá đó, vấn đề chính là lúc tôi bị nhốt trong căn hầm kia. Lúc đó bác Hai bỗng nhiên biến mất. Bác đã đi đâu thì tôi hoàn toàn không biết. Suy nghĩ kỹ chưa?" Là giọng nói của bác Ca, họ vẫn ở vị trí cũ chưa hề rời đi. "Tao đồng ý." Bác Hai trả lời. "Tuy nhiên, tao cũng cần nhắc nhở mày, làm chuyện ác sẽ gặp quả báo, mày nên trở lại chút phúc đức cho đời sau." Ok, tao hàng ngày vẫn niệm Phật sám hối nên mày yên tâm. Sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Một lúc sau tôi cảm nhận được rõ ràng có người đang lạo bụi đất trên mặt tôi. "Hay nhìn những gì tao nói với mày." Là tiếng của bác Hai. Sau đó thì giọng nói cũng biến mất cùng với tiếng bước chân. Tôi nghe bố mẹ tôi kể lại, từ nhỏ tới lớn, bác Hai và bác cả vốn đã không hòa hợp. Ông nội tôi có 3 người con trai, thật ra tôi còn có một người gì nữa? là con cái út của ông. Dì tôi mất năm 18 tuổi, trong nhà không một ai nhắc tới chuyện cũ, cho nên những chuyện liên quan đến dì út tôi, tôi biết rất ít. Tôi chỉ nghe nói rằng tôi có khuôn mặt giống dì đến 89 phần. Trong nhà, bác cả là người coi trọng truyền thống gia tộc. Nói cho dễ hình dung thì có chút gia trưởng. Bác hai tuy là người theo chủ nghĩa xã hội tiến tiến, nhưng lại thích nghiên cứu và sưu tầm về đồ cổ. Bố tôi là con trai út, bố tôi thật sự không hợp với một ai trong nhà.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 thử hỏi có cô gái nào nghe xong mà không chạnh bất giáp. Bác cả thì lại càng không phải nói, ngoài việc nuôi gián gia thì sự hấp dẫn của phụ nữ đối với bác chỉ bằng số 0. Cho nên gia đình tôi chỉ có mình tôi là cháu gái. Ông nội nhiều lúc vì quá uất ức hai thằng con trai lớn không chịu lấy vợ nên thường lẩm bẩm rằng nhà tôi vì làm quá nhiều chuyện ác mà tuyệt tự tuyệt tôn. Tuy nhiên cái chuyện ác mà ông nhắc tới, một đứa trẻ mới sống được 18 năm cuộc đời như tôi thì hoàn toàn không thể hiểu được.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 Những chén chà trên bàn vẫn còn bốc hơi, nhưng lại chẳng có một ai. Tôi đi ra ngoài thềm hiên, thì thấy chiếc lưng gù của ông nội. Ông nội của tôi đang ngồi hút thuốc. Đến đích thị là ông của tôi rồi. Không thể lẫn vào đâu được. Tôi chút mạnh một hơi rồi tiến lại phía ông. Ai đã đưa cháu về thế ông? Bác hai đâu à? Tôi vừa ngồi xuống bên cạnh ông vừa hỏi. Tôi có cảm giác rằng mình đã quên mất một điều gì đó vậy. Ông nội đang định đưa điếu thuốc xì gà lên hút, thì tay ông bỗng nhân khựng lại. Đều đôi mắt đục của mình nhìn sang tôi Cái con này Là thằng Dũng nó đưa mày về Thế còn bác hai Chết rồi, mày quên à Ông lại tiếp tục đưa đều thuốc lên hút Nhắc đến bác hai tôi không tin rằng bác đã chết Hơn nữa trong mộng cảnh Bác hai của tôi hiện lên vô cùng chân thực Hơn nữa Cuộc đối thoại giữa bác cả và bác hai tôi sao có thể quên được Mày đi phụ bác mày đọc cái móng nhà Mà làm loạn hết lên thế con bé Ông nổi chỉ đều thuốc đang hút dở vào mặt tôi Tôi làm loạn, người làm loạn không phải là Bắc Cả sao? Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ lại lời của Bắc Hai. Tôi đưa mắt quan sát xung quanh xem có bóng dáng của Bắc Cả hay không, tôi mới yên tâm mà kể lại cho ông nội mọi chuyện. Có người chết sóng bên, thằng ca nó đi giao hàng rồi. Ngoài việc nuôi dân gia, Bắc Cả nhà tôi còn có một hiệu quan tài riêng. Vì cả làng có mình Bắc tôi bán quan tài nên việc làm ăn cũng khá ổn. Tôi yên tâm, bắt đầu thuật lại mọi chuyện cho ông nội. Tuy nhiên vẫn cố gắng lược bỏ chi tiết đã gặp thầy Bạch Hải. Sau khi nghe tôi kể, ông nội ngoài công hay hút thuốc rồi lại công hay ra, thì trong suốt quá trình tôi kể, ông không hề nói một lời nào. Ông không thấy kỳ quái sao? Tôi thắc mắc. Mày biết câu chuyện về thần giữ cửa không? Ông hỏi. Tôi đương nhiên là biết rồi, bởi vì từ nhỏ tôi đã nghe các bác trong làng kể không biết bao nhiêu lần về thần giữ cửa. Cho nên ông nội vừa hỏi, tôi liền gật đầu. Mày có tin không? Ông lại tiếp tục hỏi. "Cháu cũng có tin, nhưng đó chỉ là những thủ tục của người tàu, bây giờ chắc không còn nữa." "Tại sao lại không còn? Các cái dòng họ này đều là người gốc Hoa, mày quên rồi à?" "Những đó đều là những câu chuyện ngày xưa." "Những câu chuyện về thần dữ của không đâu xa, chính là được truyền ra từ căn nhà này." Tôi vừa ngạc nhiên vừa tò mò, "Thật sự trên đời này tồn tại thần dữ của sao?" "Tôi có thể giải thích đơn giản về thần dữ của như thế này."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 Những chứng nữ vì oán ức mà chết oan, đến oán niệm của họ rất mạnh. Cho nên sau khi đám người taw về nước, không một ai dám đến gần đống kho báu đó, hoặc nếu có ai vì lòng tham mà xâm phạm, không chết thì cũng hóa dở hòa điên. Đó là những gì tôi nghe được từ người dân trong làng. Mày có biết gì út của mày vì sao mà chết không?" Ông nội hỏi. "Dì mất năm 18 tuổi do ốm nặng không qua khỏi." Bố mẹ cháu đều nói vậy. Ông với con khì, "Mẹ kiếp, là cả cái nhà này ép nó." Ông nội bóc chặt điếu thuốc trong tay. Giọng ông chua chát. Nó bị trứng tao và thằng cả trôn sống. Tôi sững người khiếp sợ. Từ khi được sinh ra, nó đã mang số kiếp là người giữ cuộc kế tiếp theo của gia tộc này. Tao không còn cách nào khác, cho nên giờ Mỹ trụ nghiệp báo như thế này đây. Hai giọt nước mắt trên khuôn mặt già nhăn nheo của ông khẽ rơi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông khóc. Vậy người kế tiếp theo... Tôi kính hãi hỏi ông. Hy vọng mọi chuyện không như những gì tôi nghĩ. Đúng vậy, người tiếp theo trở thành thần dữ cùa của gia tộc này, chính là mày. Ông nội vừa cật đầu vừa đáp lại. Tôi lùi lại phía sau, trong tầm khan không ngừng thốt lên sự kinh hãi. Tôi không thể nào tưởng tượng được ra không cảnh mình bị trôn sống. Nhớ lại mộng cảnh khi nằm trong quan tài chờ đợi cái chết dần dần tới, tôi vô cùng khiếp sợ. Cái chết đó nó không những trai tấn thể xác mà còn khiến con người ta kinh hãi đến tuyệt vọng. Hai thằng nữa, đụng hai thằng nữa, mày tròn mê tám. Ngày tháng nữa là đến rằm tháng 7 âm lịch, đó là ngày sinh của tôi. Tôi bắt đầu nấc lên vì sợ hãi. Tôi chẳng lẽ sắp chết rồi sao? Mà cái chết này đến với tôi, sao lại kinh khủng thế kia chứ? Ta không sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Ta không muốn mày giống như con út, chết một cách oan ức. Ông nội vứt điếu thuốc xuống nền nhà. Ông thở dài nhìn tôi. Cái chết của con út, nó làm tao day dứt cả đời. Tao sống đến gần tuổi này rồi, cũng bảo vệ cái gia tộc này hơn nửa thế kỷ qua. Đợi ta không muốn phạm sai lầm nữa, đến đây là đủ rồi. Thế giới sáu phải làm sao? Giọng tôi run run, hai bàn tay tôi nắm lấy vạt áo của ông. Cái gia tài này, tạm đã giao lại cho thằng cả. Thằng cả bản tính hung ác, nó đã bắt đầu đảo huyết mộ của con út, rồi chuẩn bị cho hành một suất trong đó, nó nhất định không tha cho mày đâu. Dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, thật không ngờ bác cả của tôi lại một mực muốn chôn sống tôi. Cháu có thể nhờ bố mẹ cháu được chóng ra nước ngoài.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 Thật không ngờ chỉ sau vài ngày số mệnh của tôi đã hoàn toàn bước sang một trang mới. Hãy nhớ, mày chỉ còn thời gian hai tháng. Vì có nghĩa rằng, sau hai tháng này tôi không tìm được người tên là Trần Văn Tích kia, thì cái mạng của tôi coi như xong. Hôm đó bác cả không về nhà vì còn lo vụ đám tang xóm bên. Ngày đầu đó là một người bạn cũ của bác. Đám nhân công trong hiệu quan tài của bác ta cũng được cho nghỉ một hôm. Vì vậy tôi cố nán lại một đêm ở nhà ông nội trước khi lên đường.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 chỉ là người viết đã phóng đại quá mà thôi. Vùng đất Vân Nam lúc bấy giờ rất nhiều ngôi mộ lớn nhỏ thời phong kiến, đúng được ông ta tìm ra dễ dàng. Kinh thiên động địa nhất chính là câu chuyện về việc tìm mộ của một vị quan tam phẩm họ Lý thời nhà Đường. Nhà Đường Trung Quốc tồn tại trong khoảng thời gian từ năm 618 đến năm 907. Vùng đất Vân Nam đồi non trùng trùng, dù có những công cụ tìm kiếm khá hiện đại, nhưng những nhà khảo cổ và thám hiểm khi đó vẫn phải bó tay không thể tìm chính xác được mồ mộ của vị quan họ Lý kia. Ở trong rừng hai tháng, cuối cùng họ đành bó tay và phải nhờ đến sự giúp đỡ của Trần Văn Tích. Khác với đội thám hiểm, chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, Trần Văn Tích chỉ dùng một công cụ duy nhất là chiếc la bàn để tìm ra chính xác mồ mộ của vị quan kia. Trần Văn Tích đã làm cách nào? Người viết không hề nói rõ. Tôi tiếp tục trượt màn hình xuống bên dưới. Người viết miêu tả thêm, sau khi câu chuyện của Trần Văn Tích được lưu truyền đến tai cuộc đời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 Tuy nhiên, trước khi ấn nút quay lại, trên màn hình điện thoại, một bài viết kèm hình ảnh ở mục gợi ý của trang web đó khiến tôi dừng tay lại. Tôi ấn vào bài viết, hình ảnh một bức ảnh đen trắng hiện ra trước mặt tôi. Trong bức ảnh đó chính là hình một chiếc châm cài tóc thiếu hoa. Tôi phóng to màn hình, chiếc châm trên màn hình không khác gì hình xăm xuất hiện trên thái dương của tôi khi bác hai mất. Đến đây tôi thực sự đau đau, toàn thân mềm nhũn, rất nhiều bí ẩn chưa thể giải thích. Này lại xuất hiện thêm bí mật này. Mẹ kia, tất cả còn đều liên quan đến tôi. Với một đứa trẻ 10 lần như tôi, làm sao để tôi lý giải tất cả những điều đó bây giờ? Chỉ nào tôi bắt đầu rơi vào bế tắc. Chuyện này quả nhiên không đơn giản. Cho dù ông nội không nói tôi đi tìm Trần Văn Tích, thì khi nhìn thấy hình ảnh này, tôi cũng muốn tìm ông ta để làm rõ mọi chuyện. Bờ người viết chú thích rất rõ ràng, ngoài chiếc la bàn thường dùng để tìm mộ huyệt ra, thì chiếc xăm này chính là pháp khí trừ tà của ông ta. Sang sớm hôm sau,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 Tuy nhiên khi quan sát sơ bộ, ngoài vị trí ghế ngồi bị thay đổi ra thì vẫn là chuyến tàu này. Qua chốt soát vé, tôi bước lên tàu, đôi chân nặng trĩu, rụt gan thì rồi tung. Mới một tháng trước tôi còn ngồi chơi game và ăn thịt nướng với lũ bạn, mà giờ đây lại đang đứng giữa ranh giới sống và chết. Sau khi tìm kiếm một hồi thì tôi cũng tìm thấy vị trí ghế ngồi của mình trên tàu. Tôi ngồi ghế 150, bên cạnh tôi là ghế số 151 đã có người ngồi sẵn đó. Đó là một người đàn ông Nhìn cách ăn mặc thì có lẽ người đàn ông này cũng phải gần 40 tuổi. Ông chú dùng chiếc mũ lưỡi trai màu xanh quân đội để che ánh sáng đèn chiếu vào mặt. Ông ta đang ngủ một giấc ngon lành. Đối diện vị trí tôi ngồi còn có một bà cô đang cho đứa con tầm 3 tuổi của mình ăn sáng và một ông lão tóc dài bạc phơ che kín cả nửa khuôn mặt. Ông lão này có phần kỳ quái, ông ta vừa nhặt những hạt đậu phộng trong tay cho lên miệng, vừa nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Sau khi yên vị tại chỗ của mình, Tầm 10 phút sau, tàu cũng bắt đầu chạy. Chuyến tàu này sẽ kéo dài suốt 12 tiếng đồng hồ, cho nên tôi quyết định chợp mắt một chút. Khi tỉnh dậy thì đã là giữa trưa rồi. Tôi đánh ăn tạm nơi chiếc bánh mì khô còn sót lại, rồi sau đó lại tiếp tục chợp mắt thêm một lúc nữa. Tuy nhiên, chưa kịp chợp mắt thì đứa bé con và cô đối diện tự nhiên khóc lơn lên, khiến ông chủ đang ngủ ngon lành ngồi bên cạnh tôi cũng bị giật mình tỉnh dậy. Khi ông chủ đó kịp gầy mũ mặc quân đội xuống khỏi mặt, tôi thiếu chút nữa thì thốt lên vô cùng kinh ngạc. Ông chú ngồi bên cạnh tôi không phải ai xa lạ Người đó chính là bác hai của tôi Đây là thật Không phải trong mồng Thì ra bác hai của tôi vẫn còn sống Chuyện này đối với tôi thân kỳ vô cùng Bác vẫn còn sống Tốt quá rồi Tôi không khỏi vui mừng ôm chầm lại cánh tay của bác hai So với trạng thái đêm hôm qua Thì tôi của lúc này cảm thấy may mắn hơn bao giờ hết Chẳng hiểu sao Nhưng có bác hai ở bên cạnh Tôi cảm thấy rất an tâm Được rồi Bác hai gặp tay tôi ra Tao làm sao mà dễ chết đến thế? Thế rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào ạ? Tao sẽ kể cho mày rõ, nếu xong 2 tháng nữa mày còn sống. Khi nhắc đến số mệnh bi ai của mình thì con tim vui mừng của tôi bỗng nhiên trở nên lạnh ngắt. Đúng rồi, chuyện quan trọng nhất với tôi bây giờ chính là tìm Trần Văn Tích để thay đổi số mệnh. Nhưng sao bác biết cháu ở đây? Tôi nhìn bác hai hỏi thêm. Mày nghĩ với cái bản lĩnh cầm cơm quần không vỡ của mày mà có thể thay đổi mọi thứ sao? Bắc Hải khẽ cốc nhẹ vào đầu tôi một cái, thì ra Bắc Hải luôn âm thầm giúp đỡ tôi. Lúc đến đây thì đứa bé đối diện đang ngồi trong lòng mẹ nó là đột nhiên khóc ầm lên. Cái âm thanh này khiến người khác phải khó chịu. Bỗng nhiên, ông lão đối diện cười lớn, tiếng cười này tôi nghe thế nào cũng có chút rợn người. Ông ta có mái tóc dài che quá nửa khuôn mặt, dù có tập trung quan sát đến đâu tôi cũng chỉ nhìn thấy cái mũi và cái miệng cổ chứa hàm răng vàng khè của ông ta. Ông lão che miệng nói: số bé đang bị ma quỷ nhiễu, nhà chỉ có con dao và miếng tỏi trên người thì đặt vào lòng của thằng bé hết. Ông ta nói giọng Việt Nam, giọng khàn đặc khá khó nghe. "Trên tàu lấy đâu ra ma quỷ?" Ông lão già rồi lẩm cẩm, "Đừng có hù dọa trẻ con." Bà của cô cậu mày khó chịu nói. Ông lão thở dài một cái, rồi lại đưa hạt đậu phộng lên miệng nhai. Hơn 5 phút sau, đứa bé vẫn không ngừng khóc, bà mẹ dỗ dành thế nào cũng không chịu nín. Ông lão bên cạnh lúc này có vẻ đã không chịu được nữa quay sang bà cô hét lớn, "Rốt cuộc nhà chị có tỏi và dao không? Tôi là đầu bếp trên tàu à mà tôi có những thứ đó." Tôi và bác Hai nhìn nhau, sau đó lại quay sang nhìn ông lão để xem rốt cuộc chuyện hay gì đang xảy ra. Ông lão nhồm vị hạt đậu phộng đang nhai dở trong miệng xuống chân. Ông ta đưa mắt liếc tôi một cái, sau đó thì bứt một hạt đậu phộng mới và nhổ một bãi nước bọt lên trên. Sau một hồi quet ngang quet dọc, liếm nước bọt lên hạt đậu phộng, xong xuôi ông lão liền ném mạnh về phía tôi. Mẻ kép rốt cuộc thì ông ta muốn cái sự chăng? Nhìn hạt đậu phộng thấm đẫm nước mọt nằm gọn trên vai mình, tôi thiếu chút nữa thì hét ầm lên, "Mày có bác hai cản lại. Này ông lão, tại sao ông làm vậy?" Chín đến hỏi chính bản thân chị đó. Ông ta thản nhiên bốc thêm một hạt đậu phộng khác cho lên miệng nhai ngon lành. Chưa đầy 1 phút sau đó, đứa bé trước mặt hai bác cháu tôi bỗng nhiên ngừng khóc. Tôi và bác hai và bà cô kia đều không hẹn mà cùng quay sang nhìn ông lão. Rốt cuộc chuyện này có phải là do trùng hợp không? "Này lão, lão giải thích một chút đi." Bắc Hải hít cằm về phía ông lão, "Không chỉ riêng tôi mà đến bác cũng cho rằng chuyện này có chút kỳ quái." "Thủ thượng chi ma?" Ông lão vừa nói vừa lắc lắc đầu, tuy nhiên tay vẫn không ngừng cho đậu phộng lên miệng nhai, thỉnh thoảng còn thổi phì phì vào hạt da ghế. "Cậu đó có nghĩa là gì?" Tôi quay sang nhìn Bắc Hải. Bắc Hải khẽ cau mày và đáp lại tôi, "Ý ông ta nói, trên đầu mày có ma." Tôi có chút rùng mình cái quái quỷ gì thế này? Ông lão, ông có thể giải thích một chút được không? Bắc Ha nhìn chằm chằm vào ông ta. Câu chuyện này bác có vẻ rất để tâm. Lão đây vô danh vô tánh, không bạn bè không người thân, chúng ta cũng không quen, càng không phải là bạn, vậy hà cớ gì lão phải nói cho các người biết? Nét mặt ông ta nhìn có chút giàn sao. Nếu ông già đã nói vậy, tôi cũng không quan trọng vấn đề này. Dù sao mục đích chính của tôi trên chuyến đi này cũng không phải là nhằm vào ông ta. Tuy nhiên trái ngược với tôi, bác hai lại rất quan tâm đến chuyện này. Bác lấy từ trong túi ra hai đồng tiền đô la mệnh giá một trăm và đặt xuống trước mặt của ông già. Bác nói, vậy cô như xem cho chúng tôi một quẻ, thử bói một quẻ xem mệnh phát tài của chúng tôi đến đâu. Nhìn thấy tiền lão già có vẻ mất bình tĩnh, ông ta ngừng đưa đậu phộng lên miệng, thay vào đó là liền đưa tay với lấy hai đồng tiền trước mặt. Coi như là nhà anh cũng có lòng, lão đây thì rất song phẳng vừa nói, ông già vừa cất tiền vào chiếc túi cũ kỹ đao trên người. Nói đi, nhà anh muốn hỏi gì? Lão đây tinh tường địa lý, nhìn xuyên thấu tứ phương, không chuyện gì là lão không xem được. Tôi bắt đầu thấy có mùi thối phòng ở đây, thời gian là một thảy bối ba hoa. Thủ thượng chỉ mà, ông giải thích một chút được không? Mạc Hải hỏi. Trên đời này không thiếu những câu chuyện yêu ma quỷ quái, vừa nhìn thấy cô bé, lão đã bòi ra. Họa sắp ập tới. Văn khí trên người vô cùng nặng. Thằng bé con này tuy còn nhỏ nhưng linh tính được, nó sợ nó khóc. Vậy thôi. Ông già nhún vai cười khành. Tôi và Bắc Hải đồng loạt quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn ông lão. Hai bậc trưởng tôi lần này đi Nam là để bàn chuyện làm ăn, thay vì nói họa sắp ập tới, ông già nên nói rằng chúng tôi sắp phát tài thì đúng hơn. Giọng Bắc Hải miệt mài chấm biếm. Ông già lắc đầu, bẩm bẩm ngón tay, một hành động quen thuộc của những ông thầy bói. Chị đây không chắc có qua nổi dằm tháng 7. Tôi và bác hai đứng hình mất 5 giây. Ông già này có khi không phải là thầy bói dờm như tôi nghĩ. Bác hai tôi đứng mắt nhìn bà cô ngồi bên cạnh ông lão. Hai mẹ con cô ta đã ngủ từ lúc nào rồi không hay. Họ cũng chẳng hơi đâu mà để ý đến mấy chuyện bói toán ma quỷ. Như đã chắc chắn không có ai chú ý đến chúng tôi. Bác hai mới tiếp tục câu chuyện với ông già. Làm có thể tiếp tục nói được không? Hoặc là có cách nào để hóa giải không? Bác hai hỏi, tôi cũng chăm chú nghe khó. Ông lão vừa lắc đầu vừa bầm bầm ngón tay. "Các thì có, tuy nhiên tôi e rằng anh chị không đợi được đến lúc đó." Lời của ông ta vừa nói có ý gì? Tôi và Bắc Hải đều không hiểu. Đại nạn trùng trùng, lão chưa gặp ai mà có số mệnh xui xẻo như chị đây. Vì đã nhận tiền của các người rồi, mà lão đây thì lại vô cùng song phăng. Nói rồi, ông ta lấy từ trong túi quân đội của mình ra một lá bùa và đưa cho tôi. "Phải đến lúc cần thiết nhất thì mới được mở ra." Muốn thảo dây thì phải tìm người buộc dây. Lão đây chỉ có thể giúp đến đó thôi. Tôi nhận lời lá bùa từ tay ông lão, rồi đưa mắt nhìn theo bác hai. Bác hai khét gần đầu, tôi cũng thuận theo cất cẩn thận lá bùa vào trong ba lô. Mọi chuyện xảy ra không ai biết chắc được, có như là cũng có một phương án để phòng thân. Cho hỏi danh tính của cao nhân, để bác trao chúng tôi tiện sưng hô. Dù sao cũng nhận đồ của lão rồi, thì ít ra chúng tôi cũng nên được biết danh tính của ân nhân chứ. Ông giả lắc đầu, miệng chẹp chẹp, Lòng đầy sống được đến gần tuần này, bí quyết duy nhất chính là không tiết lộ danh tính, phần còn lại anh chị tự lo liệu. Nói xong, ông lão liếc mắt nhìn tôi lần cuối, rồi thu gọn đống đậu phụng trên mặt bàn, cuối cùng thì rời đi. Đúng lúc đó thì loa thông báo trên tàu vang lên, tàu đã đến ga hành khách số 8. Điều tôi không nhớ nhầm, thì chỉ cần qua một ga nữa là chúng tôi có thể xuống tàu được rồi. Ông lão hòa vào dòng người lên xuống tàu một cách nhanh chóng. Chưa đầy 1 phút sau, cái lưng gù đã biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi.